t r ư ớ c 114, đánh vỡ viên ma kim cương bất hoại khu phong xạ rủ tô bị viết chém quát lạnh một tiếng t ừ n g đạo kim cương như ý bổng chỉ lát nữa là phải phù hợp cùng một chỗ viên ma nhưng là cụ bị kim cương bất hoại khu coi như là sắc bén cỏ giới kiếm đều không thể gây thương tổn được bên ngoài mảy may bị thông linh kim cương lao vách t ư ở n g khóa lại nói dịch thần là song đời ò rồ xị m à thấy như vậy một màn nghĩ thầm coi như là chính hắn mặt xạ rủ tổ bị cùng viên ma cái này một đôi tổ hợp cũng nhức đầu không ớt ngay cả kiêu căng khó thuần vạn xà đối mặt viên ma đều kiêu ngạo không đứng dậy thông linh chi thuật nguy cấp như vậy thời khắc dịch thần lại phát hiện chính mình nội tâm không có nửa điểm kinh hoảng nhiều lần tham gia nhận giới chiến tranh hắn đã sớm ma luyện ra khỏi trời sập cũng không sợ hãi tâm cảnh đối mặt hạ xuống nguy hiểm hắn trầm ồn kết tấn để ở trong hư không cùng phật vẹn đã xuất hiện tại bên người của hắn hùng miêu bộ tộc chứng kiến cung phép b e n đã xuất hiện kinh ngạc không phải họ r ổ xì m à cùng xạ rủ tobi mà là biến thành k i m cương như ý bổng viên ma làm sao có thể bọn họ không phải nói sẽ không cùng bất luận kẻ nào ký kết khế ước sao viên ma tiểu tử ngươi phiền thoái cư nhiên t r e o chọc viên hầu nhất tộc cung phép b e n đã cầm trong tay thiết côn làm ra cử động kinh người cư nhiên trèo c h ố n g kim cương như ý bổng không để cho triệt để hợp lại hợp thành lao l ù n g nhưng dịch thần muốn đi ra ngoài vẫn là làm không được c ư nhiên trèo c h ố n g kim cương lao vách tưởng s ạ dù tổ bị cũng không nhịn được kinh hô lên không ai so với hắn càng biết mình lão đồng bọn lợi hại à mặc dù không có tạo ra kim cương lao vách tưởng nhưng để kim cương lao vách tưởng không cách nào triệt để thu nạp thật sự là để s ạ dù tổ bị viết chém kinh ngạc không thôi không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa phía trước ngươi không phải đã nói hùng miêu bộ tộc có tổ hợp n h ậ n pháp sao ta cần hùng miêu kiểu mẫu lực lượng dịch thân nói rằng tới kịp sao đường già sai rồi cung phép vẹn đạ cũng biết chuyện quá khẩn cấp lập tức một tay đặt tại dịch thần thanh em kết ấn đi t r a cờ giả cùng ta ba động muốn nhất trí dịch thần lập tức kết ấn tổ hợp bí thuật hùng miêu hình thức cung phép vẹn đạ hóa thành toàn thân tản mát ra h ắ c bạch sắc quang mang thân thể phóng phật bọc thép một dạng không có vào dịch thần trong cơ thể dịch thần lúc đầu bạch sắc tròng trắng m ắ t con ngươi màu đen bắt đầu sản sinh cải biến con ngươi màu đen không ngừng mở rộng hầu như muốn chiếm giữ toàn bộ con mắt t r ò n g trắng mắt vẹn vẹn chỉ còn lại có một kia hầu như nhìn không thấy t r ò n g trắng mắt toàn bộ con mắt đều chỉ còn lại con người a dịch thần chỉ cảm thấy trong cơ thể mình phun trào ra cường đại trả cơ giả không chỉ là có cung phân vẹn đại trả cơ giả đồng thời chính hắn trả cơ giả cũng đang tăng thêm cường độ thân thể không ngừng đ ể cao nhất định chính là cực hạn tiến nhập hùng miêu hình thức lôi đình viên đạn dịch thần một tay cầm thương không ngừng bóc cỏ lôi đình viên đạn b ộ c phát ra uy lực thì bình thường mấy lần thật đau viên ma quát to một tiếng viên ma xạ rủ tô bị viết chém lúc này cũng xông lên đồng thời hoàn thành kết ấn há một một đạo hỏa trụ bắn xuyên qua hỏa trụ tuy là bị xạ rủ tô bị k h ô n g chế thể tích rất nhỏ thế nhưng ngọn lửa lực lượng lại rất mạnh một khi bị đốt bên trong dịch thần chắc chắn phải chết thương thể thuật lôi đình ngũ chỉ súng dịch thần tay trái lóng lánh kinh người điện quang một tay vỗ vào kim cương như ý bổng tạo thành lao lung bên trên vây khốn h ắ n viên ma xạ rủ tô bi trong lòng têu to miệng phun hỏa diễm không có biện pháp mở miệng cúc nay g cho ta dịch thần gào thét một tiếng kèm theo trong lòng thuần t u y ý chí tín niệm c h i lực hoàn toàn bạo phát dịch thần trong tay lôi điện bỗng nhiên tăng v ọ t so với bình thường càng thêm trói mắt xoẹt ba ba kim cương như ý bổng tạo thành lao lung số lượng phá vỡ đến từng cây một kim cương như ý bổng biến thành một đoàn n h i ê n vụ trong đó viên ma bản thể biến thành cái kia một cây kim cương như ý bổng c ư nhiên một kích bị đánh bay ra ngoài từ kim cương như ý bổng bị đánh biến trở về viên ma cha nz g thi a trên thân cư nhiên xuất hiện một cái vết thương viên ma kim cương bất hoại khu cư nhiên bị đánh vỡ họ rổ xỉ ma cùng xạ rủ tổ bị đều vô cùng kinh hãi t h ủ y độn t h ủ y lọn dê đạn thuật cũng trong lúc đó bị dịch thần một kích đánh bay ra ngoài ở giữa không trung mệ tở rủ m ỉ ngưng tụ ra một cái t h ủ y lọn dê đụng vào xạ rủ tổ bị phun ra trên ngọn lửa dịch thần phá khai rồi kim cương lao vết tường một kích phá vỡ viên mà kim cương bất hoại khu sau đó một cước đạp lên mặt đất như hỏa tiên phóng ra một dạng vọt tới trước nhưng một tay cũng là nắm cặt tay súng c h ỉ a về phía hậu phương họ rổ x ỉ mà cùng xạ rủ tô bi địa ngục liệt viêm một viên lớn chừng quả đấm hỏa cầu nòng súng bay vụt đi ra ngoài tại thoát ly họng súng trong nháy mắt mở rộng mấy chục lần hơn trăm lần không ngừng biến thành một cái tiểu thái dương một dạng lớn đại hỏa cầu thủy đội thủy trận bích thổ đội thổ lưu bích r ò rổ xi m ã cùng xạ rụ tổ bị đồng thời thi triển ra phòng ngự nhẫn thuật sau đó hai người lắc mình đi tới một bên địa ngục liệt viêm đánh vào thổ lưu bích cùng thủy trận bích bên trên cường đại hỏa diễm đem tất cả đầu thôn tính thủy trận bích trong nháy mắt bị buốc hơi lên thổ lưu bích trong nháy mắt bị địa ngục liệt viêm hỏa diễm bạo tạc đánh bể đồng thời địa ngục liệt viêm đem chu vi hóa thành một cái liệt viêm dài đất coi như là xạ rủ tô bị cùng ọ rổ x i mà cũng không dám thân ở cái này dài đất bằng nhanh nhất tốc độ xông ra đừng nghĩ đi xạ rủ tô bị một tay bắt được từ viên ma lần nữa biến thành kim cương như ý bổng hướng về phía dịch thần đầy kim cương như ý bổng nhất thời bằng tốc độ kinh người bắn nhanh đi ra ngoài ngay cả c ử u vĩ đều bị bên ngoài lấy cái này một loại đánh bay ra ngoài sáng bị đa nhờ chu nz lời nói dịch thần không chê tờ thi c u n z trọng thương đem c ử u vĩ đánh bay một kích sao dịch thần nhãn quang thoáng nhìn hắn cũng không dám tin tưởng đi ngăn cản một cái cảm thụ được trong cơ thể mênh mông chả cờ dạ lập tức vung tay lên cái ba gia chi quyền bên người quang ảnh hiện lên một cái khổng lồ khôi n g ô kim loại cánh tay từ dịch thần bên cạnh thân xuất hiện hướng về phía đâm mà đến càng ngày càng lớn kim cương như ý bổng rối rít đập xuống phanh hai cái quái vật lớn mang theo lớn đại lực lượng va chạm nhất thời buộc phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn đại địa đều ở đây hai người va chạm hạ nát bầy đứng lên chấn động vô số cắt đá bay lên giữa không trung s a dù tổ bị thân thể lui về sau mấy chục bước không ngừng mới miễn cưỡng dự vững thân thể hiển nhiên là bị kim cương như ý bổng cùng cái ba ra chi quyền va chạm s i n h s i n h lực đạo cho đánh lui hô xạ dù t ổ bị thả lỏng một hơi may mắn mới vừa đụng nhau viên ma giúp ta tiếp nhận được toàn bộ lực lượng phản xung nếu không ta có thể sẽ chút đ ả thương dù sao hắn cũng sẽ không cái gì quái lực cũng chỉ là huyết nhục chi khu không phải họ rổ xì ma biến thái thân thể nếu như mình hoàn toàn thừa nhận những thứ này đánh nói chịu chút tổn thương là bình thường bị hắn chạy xạ rủ tô bị viết chém nhìn không thấy t â m hơi dịch thần m ẹ t h ở rủ mỹ không cần nghĩ cũng biết bọn họ chạy cầu thả cầu vô tốt